Đồng thời đó y khoa chưa tiến bộ bằng bây giờ, nhưng căn bệnh nào mà mọi người lại khó nói như vậy. Nghe không thông tự quyết định đi đến chỗ bà nội, tôi ngồi xuống vừa đấm bóp cho bà vừa dò ý hỏi. "Nội ơi, Chú út nhà mình con nghe bà nói chứ bị bệnh nặng rồi mất Hà Nội." Tôi vừa hỏi giọng điệu thổn thề vừa nghiêng đầu nhìn sắc mặt của bà. "Nếu thế bà nghe mà giận quá thì tôi thôi, sẽ tìm cớ để lập liếm cho qua."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 Sau khi bác cả đưa thím đi kiểm tra Thì biết thím đã có em bé từ gần 2 tháng Vừa rời khỏi viện thím đã báo cho chú út biết Chú út ở trên đó làm việc trong khu vực riêng Sáng thì làm việc bên khu vực phòng ban tối đến thì về ký túc xá chung để ngủ nghỉ Thời gian ban đầu chú viết thư gửi về nhà rất đều Hầu như ngày nào cũng có người đưa thư đến nhà Nhưng chỉ sau đó được chừng 2-3 tháng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 nội từ lo lắng đâm ra giận lắm, tại vì trước kia chú là người xuất sáng nhất trong việc lo mồm cúng rỗ, từ việc gọi điện nhắc báo anh chị, mời họ hàng gần xa, cho đến việc hương hòa oản quả trên bàn thờ. ấy vậy mà mới xa nhà có một năm, gọi chú về ăn dỗ ông mà ngay một lá thư báo bệnh cũng không có. đợt đó bà tức đến mức gửi thư bảo chú là nếu mà chú còn không về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 Mày còn chưa được một ngày thì lại đi. vợ mày vừa sinh con mày còn nhỏ. Sao mày đối xử với người ta vậy hả? Tớ nói mày hay. Hôm nay mày quyết tâm đi. Thì từ sau mày đừng về cái nhà này nữa. Bất Tức đến trộn cả mắt gần dòng. Chỉ thẳng tay vào mặt chú út. Nhưng chú vẫn điềm nhiên như không. Không nói không rằng. Cứ như vậy mà quay lưng đi. Đợi dần mà dậm chân phình phịch xuống đất theo phì phò.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 Chú Út nâng niu lá thự ấy cả ngày, lúc nào cũng mang theo, thậm chí để luôn cả bên cạnh gối ngủ. Thiếm Út ngày đến đây mà lòng buồn rười rượi, nhìn chú Út rồi lại nhìn đứa bé đang nằm trên tấm phẳng gỗ ngủ say. Cuối cùng Thiếm chỉ đành thở dài bất lực. Chú tiền kể tiếp, sự hạnh phúc của chú Út đối với gia đình và vợ con của mình bắt đầu thay đổi rõ. đều mà ai cũng ngầm thừa nhận với nhau.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 cô à bao chú đợi mình ở bên dưới rồi lên trên nhà lấy quà mà cô đã chuẩn bị. Chuẩn đứng dưới chân nhà sàn nhìn ngó chung quanh. Lúc này chú mới nhận ra ngoài trừ căn nhà của cha con cô liên sâu đứng chú là có đèn đúc sáng trưng thì chung quanh chỉ là một màu tối đen. chứng tỏ quanh đây chỉ ít là trong tầm mắt của chú lúc này không có ngôi nhà nào khác. Sừng mỗi lúc một dày đặc.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 Ông cũng tự đẽo khắc thành một cái hộp như vậy. Cái này cũng xem như lời cảm ơn của ông đã giúp đỡ cô ngày hôm đó. Miên mểm cười đưa cho chú út hai cái hộp gỗ, thì chú Trần Trừ mãi không chịu cầm, cô Tao bèn cầm tay chú nhận lấy chiếc hộp. Điền giải thích với chú rằng cái hộp lớn là trà khô, có các loại thảo dược khác nhau, đều do tự tay cho cô hái trên rừng. Còn lá trà sáng sớm ông đã ra vườn hái vào, giờ xanh sẽ đem phơi sương.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 Hương thơm từ túi hương này có tác dụng xua đuổi côn trùng như là muỗi. Chú út cảnh đêm cũng không cần phần dùng nhang để tránh muỗi. Bên cạnh đó, hương thơm từ các loại thảo dược cũng giúp người dùng được an thần thoải mái đầu óc. Chú thấy đồ trong ngay chiếc hộp này đều quý, nghĩ lại việc mình giúp cô niên cũng chẳng gì to tát cho nên tính từ chối. Thế nhưng cô ấy không chịu. Cô ý nhét hai cái hộp vào tay của chú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 chư cũng đã từng có ý định muốn lấy niên về làm vợ và cây đêm niên đang hộp trà thứ ba cho chú út Cậu à đang ngỏ lời với chú khi đó gió đêm thổi từng cơn đầy mạnh mẽ làm cho khắp các cánh cây lá rụng tươi tạ theo đó mà từng bông lê rơi rụng theo chiều gió như là tuyết trắng dưới bóng cây hoa lê to nhất có hai con người đang đứng nhìn nhau đầy say đắm không ai nói với ai câu gì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 Thì tôi cũng đã kể rành mạch ở trên Thời điểm đó mọi người còn không rõ lý do nhưng khi chú tiên cùng hai chú kia đưa chú út về nhà Thì mọi người đã tỏ rõ sự tình Bắt đầu chú trần trừ mãi không muốn về Không phải vì bận việc mà chú cứ luyến tiếc Nhớ thường niền mãi Đến giai đoạn đó mỗi ngày chú chỉ mong ngóng đến đêm Lại được gặp cô ở ngoài vườn hoa lê Chính vì nỗi quyến luyến đó mà chú không muốn về dưới này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 nên không ngồi ở đâu trong đám người đó mà cô à đang là cái người im thiên thít ở đó hoàng hồn chưa không kịp nghĩ gì cả người trao đào đầu óc quay cuồng mụ mị và cái như vậy chưa không biết bằng cách nào bằng một thế lực tâm linh nào mà trốn lại về được rừng của mình sáng hôm sau chú thẫn thờ như người mất hồn đi ra ngoài chợ mua đồ như mọi khi lúc này chú mới nghe mọi người bàn tán về sự ra đi đột ngột của niên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 Nhưng một trong hai lại dùng bùa yêu với đối phương Thế rất tác dụng của bùa họ không thể xa nhau được lâu Câu lắm là hai đến ba ngày Thì họ phải tìm mọi cách để được gặp nhau Sở dây chuyền mà chú đeo đó đã đường xin phép từ trước Chính nó là thứ khiến cho chú dù ở dưới này Nhưng vẫn nhớ niên điên cuồng Cũng là lý do khiến chú xa cách rõ ràng với thím và đứa bé con Nó cũng là thứ thừa thúc chú phải trở về trên đó sớm để được gặp cô à? Mặc cho nội và cả nhà kỳ kèo Năn nỉ chú ở lại Sự chủ trì cũng nói Mọi thứ không chỉ dừng lại Ở việc yểm bùa trên những thứ đơn giản Nếu là như vậy Thì thật may vẫn còn có cách cứu được mạng của chú Nhưng không may là đêm 15 dằm tháng trước Người yểm bùa đã làm lễ định tình Tết tóc để xe duyên Với cô gái kia Nói nôm na là sau khi hoàn thành Nghĩ lễ đó Thì chú và Niền vĩnh viễn không thể xa cách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 Mặc dù chú đã là người không còn được tình táo do hồn viết đã bị bắt đi gần hết, nhưng chú không gần gối được với thím và đứa bé con. Thím đưa cho chú chén cơm thì chú không ăn, thím giọt cho chú thì chú hất đổ. Đối với thím út chú vô cùng xa cách, chính xác hơn là luôn giữ khoảng cách với thím trong từng hành động. Kể cả khi mà nội bế đứa bé con ngồi gần chú, chú cũng không thèm nhìn đứng dậy bỏ đi chỗ khác.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 cái chết của chúng là hậu quả của việc bị yểm bộ yêu mà không biết, đến khi mọi thứ vỡ lở thì cũng đã muộn. chỉ trong vòng một năm mà cuộc sống của bà và tiêm đảo lộn đến cùng cực, ngày đầu bạc tiêm cả đầu xanh, thì bút vừa bước chân lên xe hoa trần được bao lâu, thì lại phải để tăng trầm. nhưng mà dù sao sau nhiều năm trôi qua, nỗi đau của nội cũng đã dần nguôi ngoai, còn tiêm út thì cũng đã có một gia đình mới cho riêng mình.